Chương 1531, người tin vào mệnh sau nói quá rõ ràng cũng không có ý nghĩ, nếu không chúng ta đi hội đấu giá xem xem. Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía lão đạo cười nói. Lão đạo không còn hỏi nữa, hắn đã hiểu bên trong tâm tối đều đã được sắp đặt, câu này có ý nghĩa gì? Công tử, xin mời đi bên này. Lão đạo đi theo Tiêu Trần ra cửa, vẽ một phù chú vàng. Phù chú biến thành một cơn gió thoảng mang theo mấy người biến mất trước quán mì. Địa điểm đấu giá là trong một cung điện trên đỉnh núi. Cuộc đấu giá tại địa điểm đang diễn ra sôi nổi. Đương nhiên, cuộc cạnh tranh vẫn chưa đến giai đoạn gây cấn. Hiện tại phần lớn bảo vật thiên tài quý hiếm cùng một số pháp khí đều được bán đấu giá, toàn bộ vật liệu đóng tàu đều phải là vật liệu cuối cùng. Với sự hướng dẫn của lão đạo, Tiêu Trần và những người khác tiến vào hội trường được thủ vệ canh gác cẩn mật mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Tại thời điểm này, người bán đấu giá đang giới thiệu một pháp khí hình tròn kỳ lạ với cảm xúc tuyệt vời. Theo truyền thuyết, mười vạn năm trước, Lam dạ là vũ khí của ma quân thập dạ. Loại vũ khí này uy lực cực lớn. Ngay cả một đứa trẻ khí cầm nó trong tay tùy tiện vung lên cũng có thể sang bằng dãy núi. Càng được sử dụng nhiều, nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, và tăng tu vi của chủ nhân. Tất cả mọi người đều nghe thấy liền xôn xao, thậm chí ngay cả các đại nhân vật trong phòng riêng trên lầu cũng cao hứng đứng lên. Ma hậu thập giả, mười vạn năm trước trong tinh không, đã dần đầu đại quân chinh phạt từng đại thế giới, là đại ma đầu giết chóc không ngừng. Tương truyền, đây là nhân vật tiến gần tới cảnh giới đại đế nhất, thậm chí có người còn suy đoán rằng khi đó, một chân của thập giả đã bước vào ngưỡng cửa của đại đế. Và hắn bắt đầu cuộc giết chóc này, có khả năng liên quan đến việc hắn chứng đạo. Nhưng trận này lại dừng lại một cách vô cùng khó hiểu, đội quân hàng trăm triệu người của thập giả biến mất không dấu vết chỉ sau một đêm. Kể từ đó, không ai còn nghe đến ma hậu tên thập giả nữa. Có người cho rằng tên này đã nhập ma, cũng có người nói rằng hắn chứng đạo, tiến vào cảnh giới đại đế, khoái hoạt đi trời nam đất bắc rồi. Tất nhiên đây đều là chuyện nhảm nhí, không ai biết sự thật là như thế nào. Sự xuất hiện bất ngờ của một binh khí truyền kỵ như vậy đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ngoài việc thân phận mẩm cảm của ma hậu, bảo vật này có lẽ cũng khiến cho nhiều người thèm nhỏ giải. Có rất nhiều người ở đây đã trải qua cuộc giết chốc đó, họ đương nhiên biết loại binh khí này có sức mạnh gì. Đồ vật này làm mọi người quan tâm, nhưng người bán đấu giá vào lúc này đã thay đổi lời nói của mình. Nhưng... Hai chữ này khiến sự chú ý của mọi người đều tập trung vào người bán đấu giá. Người bán đấu giá mỉm cười, nhìn xung quanh rồi nói tiếp, thứ tà ác này có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của người cầm nó, sẽ khiến người ta rơi vào cảnh tàn sát không dứt, cho nên mọi người nên suy nghĩ kỳ càng. Đừng con mẹ nó nói nhảm nữa, màu báo giá đi, cho dù không dùng được. Lão tử mua về cung cũng được. Vài tên tu sĩ gắt gao gầm lên bất mãn. Người bán đấu giá không hề dài dòng, Giá khởi điểm là một vạn linh thạch thuộc tính, mỗi lần tăng giá sẽ không dưới một vạn linh thạch thuộc tính. Phóc Tiêu Trần, người đang uống trà trong phòng riêng, phun trà trong miệng của mình ngay tại chỗ. Cái thứ này đáng giá một trăm vạn sao? Tiêu Trần đầy vẻ khó hiểu nhìn lão đạo ngồi đối diện. Tiêu Trần chưa bao giờ sử dụng bất kỳ pháp khí nào trong đời, vài thanh đao mà hắn sử dụng đều là bảo vật vô giá. Về giá cả của những pháp khí, bình thường thì Tiêu Trần thực sự không rõ. Lão đạo bất đắc dĩ nói, từ góc độ của ngươi, ngươi cư nhiên coi thường những thứ này. Tiêu Trần suy nghĩ một lúc, đột nhiên mắt hắn sáng lên, hắn nắm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt đang liếm đám kẹo trên đầu của mình. Làm gì vậy nha? Lưu Tô Minh Nguyệt dùng bàn tay nhỏ dính đầy nước bọt của mình kéo ra mặt Tiêu Trần. Tiểu bảo bối, lấy túi bách bảo của em ra đi, các anh sắp phát tài rồi, ha ha. Bây giờ Tiêu Trần cười như kẻ thiểu năng, người bên cạnh mồ hôi nhễ nhại. Lão đạo còn tưởng rằng tên này không phải người bình thường. Lưu Tô Minh Nguyệt liếm ngón tay lấy ra hai cái túi tinh xảo. Cho em thêm hai sâu nhá. Hi hi, Tiêu Trần giật lấy cái túi nói, ăn cái gì, ăn bao nhiêu rồi còn không biết sao. Cẩn thận tiểu đường. Bệnh tiểu đường. Đầu Lưu Tô Minh Nguyệt đầy dấu hỏi. Tiêu Trần mở túi ra, vừa đào ra thứ gì đó, vừa thản nhiên nói bậy, là bệnh mà khi đi tiểu sẽ tiểu ra nước đường những ngôi sao nhỏ, vậy có ngọt không? Làm sao mà biết được, tôi đã uống bao giờ đâu? Tiêu trần trận mắt. Chưa 1532, kiếm tiền lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt hai mắt sáng ngời như đau tieu tran trợn mat mươi bắt được gà con, vậy nếu em ăn mấy cái kẹo hồ lô này, em sẽ không, em sẽ không. Tiêu Trần ngay lập tức ngăn chặn ý nghĩ kỳ lạ và đáng sợ của Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiêu Trần không nghi ngờ gì về việc đứa nhỏ chậm phát triển trí tuệ này sẽ ngấm ngầm nếm bệnh tiểu đường của chính mình. Cuộc trò chuyện khẩu vị nặng ấy khiến một vài người bên cạnh nghe được như hỏa đá. Tiêu Trần lấy ra pháp khí trong túi bách bảo, trong miệng nói gì đó, mưu dịch xoa, tước hồn đoạt phách đau, khai sơn phách lợi phủ, tiểu mễ gia bộ thương. Hàng Long thập bát tiên. Tất nhiên Những cái tên trách này đều là tiêu trần tự đặt ra ngay tại chỗ. Lão đạo nhìn với vẻ run sợ, bởi vì những pháp khí này không phải hạng thấp, hai hoặc ba trong số chúng thậm chí có thể được xếp vào loại bán thần khí. Cho dù lão đạo là cường giả của toàn bộ đạo nhất đại thế giới, cũng là một vị nguy đế hạng thật giá thật. Nhưng hắn ta không đủ giàu đến nổi tiện tay lục lòi liện có thể lấy ra mười mấy món pháp khí đỉnh cao, thậm chí còn có hai ba kiện là bán thần khí. Tiêu trần nhìn 18 pháp khí xếp trên bàn, miệng cười đến gần như kéo đến tận mang tai. Lão đầu, ngươi cho rằng hiện tại có thể đem những thứ này đem bán đấu giá không? Ánh mắt tiêu trần đầy sao, dường như nhìn thấy rất nhiều linh thạch thuộc tính đang ngoắc ngoát hắn. Lão đạo cân nhắc một hồi, chọn ra ba pháp khí có đẳng cao nhất, cười nói, người khác nhất định không được tham gia đấu giá nửa chừng, ngài lại là chuyện khác. Sư phụ, ngươi học cách vuốt mông ngựa từ khi nào vậy? Tiểu thiện ở một bên giật nhẹ chồng trâu đang phiêu giật của lão đạo, trên mặt nở nụ cười xấu xa. À, ha ha. Ông đầu ngượng ngùng cười một tiếng, phát ra tiếng ha ha. Tiêu trần bất đắc dĩ buông tay. Không biết nguyên nhân vì sao lão đạo đối với mình tốt như vậy. Chẳng qua là vì lỗ trời lớn, lão đầu này hẳn là còn nghĩ giúp bọn họ. Khi người khác giúp đỡ, cũng chính là nhận được cái tình của người ra, nhân tình này là thứ phiền phức nhất tiêu trần chưa bao giờ thích tiếp xúc với nhiều người nhưng hắn không thích những đạo lý đối nhân xử thế này nhưng bản thân tiêu trần lúc này rất cần linh thạch thuộc tính bởi vì tiêu trần đã quyết định mở ra một con đường hư không cho trái đất trong tương lai việc mở con đường hư không mang lại lợi ích to lớn cho toàn bộ trái đất và đây là điều cần phải làm nếu đã muốn mở một tuyến đường vậy thì cần rất nhiều hỗ trợ về tài chính nếu bây giờ không tiết kiệm một số linh thạch Đợi đến khi sau này không có tiền trong tay, mới hiểu được nỗi đau khổ một phân tiền bức chết anh hùng hảo hán là như thế nào. Tiêu Trần gật đầu, nhìn về phía lão đạo cười nói, lão đạo, cái tình này của ngươi ta nhận. Lão đạo vui vẻ gật đầu, chỉ vào bán thần khí trong đó nói, món đồ này là vô giá, sẽ đem đi bán đấu giá. Phần còn lại sẽ do lão đạo thu mua số lượng lớn. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi là nguy đế. Trừ bỏ bán thần khí. Còn lại ngươi mua làm gì? Tiêu trần cao mày. Lão đạo này nhất định muốn hắn phải nợ một ân huệ lớn. Lão đạo giải thích, không thành vấn đề, để tử hạ môn của lão đạo có rất nhiều. Những pháp khí này chất lượng và phẩm cấp đều vượt trội, có thể dùng được. Tiêu trần suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu. Cuối cùng, lão đạo dùng 100 vạn linh thạch thuộc tính, mua hết pháp khí ngoại trừ bán thần khí. 100 vạn linh thạch thuộc tính. Không ít, nhưng theo Trần Thiếu Kiệt, nếu muốn chế tạo một thương thuyền hư không, một trăm vạn viên linh thạch thuộc tính còn lâu mới đủ, e rằng chỉ là một phần nhỏ. Tiêu Trần cầm lấy tu di giới tử mà lão đạo giao cho cầm tiền. Bất lực nói, ngươi cho là ai giàu nhất, hay là ta đi cướp. Họ Trần. Tiểu Thiện ở bên cạnh lập tức nâng bàn tay nhỏ lên. Không được hồ nháo. Lão đạo biến sắc, đè lại tay Tiểu Thiện. Nếu Tiêu Trần thực sự đi cướp nhà họ Trần, những lời của Tiểu Thiện sẽ khiến nhận nhân quả. Này, đừng căng thẳng, tôi chỉ nói vậy mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta giống một tên cướp không? Tiêu Trần trợn mắt bất mãn. Giống. Tiểu Thiện nghĩ đến linh thạch bị hố, trong lòng nhỏ máu. Không được hồ nháo, không biết lớn nhỏ. Lão đầu ngăn cản Tiểu Thiện âu tả, giải thích, huyền dương tử, đem thứ này giao cho bọn hắn để bọn hắn đấu gia tạm thời. Thời gian chậm rãi trôi qua, sự xuất hiện của ba bán thần khí khiến cho cuộc đấu giá trở thành một vấn đề lớn. Nhưng hầu hết những người đến đây đều đến để tìm vật liệu sao, giá giao dịch cuối cùng không cao như trong tưởng tượng. Bán thần khí, tổng cộng đấu giá được một ngàn vạn linh thạch. Đối với đại đa số các tu hành giả mà nói, chắc chắn là một con số trên trời. Chương 1533, kiếm tiền, hay, tuy nhiên, giá thành của một chiếc thương thuyền hư không chữ thiên, đại khái vào khoảng 20 vạn linh thạch thuộc tính. Nói cách khác, bây giờ tiêu trần có thể đóng hơn một nửa thuyền rồi, nói ra cũng khá thảm đấy. Tiêu trần ngẩng đầu nhìn tên ngũ bàn tử bụng bự trong phòng đối diện, nghiêm túc cân nhắc có nên cướp nhà họ ngủ hay không. Đương nhiên, hiện tại nhất định là không thể cướp được. Cho dù thế nào cũng phải đợi đến khi thực lực hồi phục rồi mới nghỉ tiếp. Tiếp theo, đấu giá một kiện cuối cùng, thiên kim tinh thần. Người bán đầu giá bình thẳng mấy câu? Lập tức khiến cho cả hội trường an tỉnh lại, thậm chí còn có thể thấy tiếng thở nặng nhọc. Một viên thiên kim tinh thần hoàn chỉnh, e rằng trong toàn bộ lịch sử tu hành, chưa từng xuất hiện. Một số người đã ước tính rằng ngôi sao này có thể đóng ba chiếc thương thuyền hư không chữ thiên. Đây là khái niệm gì? Trần Gia, được công nhận là giàu có nhất, chỉ có một chiếc tàu thương thuyền hư không chữ thiên mà thôi. Có thể hình dung được giá trị của thiên kim tinh thần này. Không quá lời khi nói rằng nó là vô giá. Người bán đấu giá hít một hơi thật sâu, nhìn quanh rồi nhẹ nhàng nói, mọi người ở đây đều là người sành sỏi. Ta nghĩ mọi người đều biết giá trị của thiên kim tinh thần này. Vô giá. Người bán đấu giá, nhấn mạnh hai chữ này. Không ai phản đối vì đó là một sự thật. Người bán đấu giá nói tiếp, thiên kim là vô giá, đương nhiên sẽ không đo được bằng linh thạch thuộc tính. Ta tin tưởng các ngươi từ khi tới đây, hẳn là biết rõ ta hiện tại cần cái gì ở đại nhất đại thế giới. Một viên đá bổ thiên. Ngay khi giọng nói của người bán đấu giá vừa vang lên, một đại hán ngực khủng, bùng phệ bước ra khỏi phòng riêng. Đại hán giơ tay lên, nhất thời quang mang chói mắt người bị ánh sáng chiếu vào không mở mắt ra được đại thiếu gia trúc gia tuy rằng trúc gia mới xuất hiện nhưng tài sản tích lũy qua nhiều năm rất nhanh gần như đã đuổi kịp mấy gia tộc chủ quản của thương hồi hư không lão đạo giải thích cho tiêu trần đừng nói với ta chuyện này không có hứng thú tiêu trần trợn mắt kéo khuôn mặt bầu bỉnh của lưu tô minh nguyệt oa oa lưu tô minh nguyệt hung giữ cắn ngón tay tiêu trần cơ thể nhỏ bé của cô đung đưa trong không khí Lắc lư Hai người này thực sự chơi không giống ai. Lão đào giật giật khóe miệng, muốn cười một tiếng, tính tình của đại đế thật đúng là kỳ quái. Đại thiếu gia trúc gia tự hào nhìn xung quanh, đá bổ thiên hàng thật giá thật. Đạo nhất đại thế giới các người nói, muốn lấy đá bổ thiên đổi lấy thiên kim tinh thần, hiện tại đá bổ thiên tới rồi, thiên kim tinh thần có phải là thuộc về ta hay không? Phóc, ha ha. Lúc này, một tiếng cười chăm chọc vang lên. Ngũ bàn tử từ trong phòng riêng đi ra, tựa như một con heo trên lan can gác xét, nhìn đại thiếu gia nhà học Trúc, trong mắt đều là ý cười. Trúc đại thiếu gia, ngươi có biết cái gì là đá bổ thiên không? Đừng dùng cái thứ mà ngay cả bản thân cũng không biết, đến đây lừa gạt. Ngũ bàn tử đúng là thứ người âm dương, nói chuyện cũng âm đương quái khí. Trúc đại thiếu gia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Lập tức đánh trả, lẽ nào ngũ đại thiếu gia biết chuyện gì sao? Thật sự là không dễ dàng, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết dùng sức trên bụng nữ nhân đấy. Ha ha. Bên dưới hội trường, một trận cười lớn vang lên. Thực ra, đối với người tu hành, yêu thích nữ sắc là một chuyện rất mất mặt. Con mẹ nó mày đã sống mấy ngàn mấy vạn năm rồi mà cả ngày vẫn nghĩ về những chuyện đó, thậm chí còn không kiềm chế được dục vọng của bản thân, vậy thì còn tu cái đéo gì. Ngủ mập mạp cũng biết sở thích của mình không phải thứ tốt gì. Dù sao đã bị chế nhạo quá nhiều rồi, thêm một lần cũng chả sao. Ngũ Mập Mạp cười nhạo, Trúc Đại Thiếu Gia, chúng ta bớt đấu vỏ mồm, nói chuyện chính đi. Được. Trúc Đại Thiếu Gia cũng không có tâm trạng tranh luận với Ngũ Mập Mạp lúc này. Lúc này, Ngũ Mập Mạp không biết lấy đâu ra một cái quạt, quạt lấy quạt để. Ngũ Mập Mạp đã tính trước mọi việc hỏi, Trúc Đại Thiếu Gia, anh có biết đá vá trời là gì không? Trúc Đại Thiếu Gia nhíu mày, nói thật. Hắn ta thực sự không biết đá vá trời là cái gì. Viên đá này là do cha hắn ta cho hắn ta đến đạo nhất đại thế giới thử thời vận, cha hắn ta cũng không nói với hắn ta nguồn gốc của thứ này. Cậu biết à? Trúc đại thiếu gia vẽ mặt không tin. Tất cả mọi người đều là bao cỏ, con mẹ nó cậu còn giả vờ là người trí thức cái đéo gì. Ngũ mập mạp vừa nhìn đã biết tên này không biết cái rắm gì. Ngũ mập mạp cười nhạo, Chỉ có một chỗ có loại đá này trong truyền thuyết. Cha tôi đã từng đi ngang qua một thế giới mạt pháp có tên là địa cầu, đá vá trời là một truyền thuyết chỉ có ở thế giới này. Ngũ mập mạp vừa nói vừa chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Chương 1534, tiêu trần miên thối nhất thời, ánh sáng ngũ sắc lưu ly lan ra giống như một vụ nổ. Trong phút chốc toàn bộ hội trường đấu giá được chiếu rọi như một tiên phủ. Đây là đá vá trời thật. Ngũ Mập Mạp nhìn ánh mắt khiếp sợ của mọi người, đắc ý hất đầu. Khi cha tôi đến thế giới có tên là Địa Cầu, đã nghiên cứu về truyền thuyết vá trời của thế giới đó, cuối cùng đã lấy được viên đá có tên là đá vá trời này ở một nơi bị phong ấn. Phi, cậu nói đó là đá vá trời thì là đá vá trời thật à? Có người không quen nhìn thấy vẻ đắc ý của Ngũ Mập Mạp phản bác. Đúng vậy. Tôi cũng nói đồ của tôi là đá vá trời đấy. Có người chêm vào, đồng thời lấy ra một viên đá lớn phát sáng. Hầu hết những người đến đây đều để tìm vận may, suy cho cùng cũng không ai biết đá vá trời trông như thế nào. Dù sao cũng chỉ mang đến một viên đá không biết, lỡ như mèo mù vớ cá tráng chẳng phải sẽ phát tài à. Có phải là đá vá trời hay không không phải do các anh quyết định? Ngủ mập mạp cười lạnh, để cho đạo tổ lão nhân gia xem thử mới chắc chắn. Khi họ nghe thấy hai chữ đạo tổ, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hai chữ này đại diện cho sức nặng, không phải là sức nặng bình thường đâu. Một nhân vật tuyệt đỉnh trong một đại thế giới rất được mọi người tôn trọng. Ngủ mập mập duỗi tay cầm viên đá đi tới phòng riêng của Tiêu Trần, cùng kính nói, đạo tổ, lão nhân gia ngài định như thế nào. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều xôn xao, hóa ra đạo tổ đã đến địa điểm đấu giá từ nãy giờ. Đúng lúc này, Lão đạo đã đi ra khỏi phòng riêng. Sau khi nói một tràng những lời nhảm nhí, mới gật đầu với ngũ mập mạp nói, như ngũ thiếu gia đã nói, đá vá trời vẫn luôn là truyền thuyết, lão đạo tôi cũng chưa từng thấy. Vẽ mặt mọi người đều đứng hình, chưa bao giờ thấy mà ông còn chỉ tên điểm họ muốn thứ này. Ông rảnh hán không việc gì chọc cười à. Lão đạo cười ha hả đè ép tay, hội trường đấu giá lại trở nên yên tĩnh. Chúng ta nói với hắn ta là muốn đá vá trời, Không bằng nói là muốn tìm một thứ tương tự có thể lắp kín lỗ thủng. Lão đạo chỉ lên phía trên. Đạo nhất đại thế giới có một lỗ hổng lớn phía trên vầm trời không còn là bí mật gì, rất nhiều người tu hành đều biết chuyện này. Lão đạo nói vong troi khong về phần đá vá trời chỉ là để chỉ cho các cậu một phương hướng thôi. Theo ý kiến của lão đạo, chỉ cần thứ có thể lắp kín lỗ thủng cũng có thể được gọi là đá vá trời. Mọi người nghe xong đều hiểu ông già này đang giăng lưới rộng, Tập trung đánh bắt, đụng trúng vận khí cứt chó đây mà. Nhưng đây cũng là một điều tốt, nếu hòn đá trong tay mình có thể lấp kín lỗ thủng đó chẳng phải tuyệt lắm sao. Lúc này, ngũ mập mạp đã cung kính đưa viên đá trong tay tới. Ngũ mập mạp liếc nhìn xung quanh, vừa vặn thấy tiêu trần đang treu chọc lưu tô minh nguyệt trong phòng, nét mặt của gã ngay lập tức thay đổi. Gã không bao giờ tưởng tượng được cái tên miệng cực kỳ thối này vậy mà lại có tư cách ngồi chung phòng với đạo tổ. Nhìn tổ tông của mày làm gì? Nhìn nửa ông mày móc mắt chó của mày ra đấy. Lắm la lắm lét, cái đồ thận hư. Tiêu Trần không ngẩn đầu, mở miệng phun thẳng ra. Phục. Ngũ mập mạp suýt nửa phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đây là lần đầu tiên gã gặp một người miệng thối đến mức này. Nếu không phải còn chỗ cố kỵ, ngũ mập mạp nhất định sẽ đi dốc sức liều mạng với Tiêu Trần rồi. Đạo tổ nghe thấy cũng toát mồ hôi hột, sao lại có thể mắng chữ người ta như vậy, đồng thời cũng có chút kỳ quái, chẳng lẽ hai người bọn họ có đụng chạm gì sao? Nhưng không thể nào, cả hai hoàn toàn không phải là nhân vật cùng cấp bậc, không nên có bất kỳ va chạm nào mới đúng. Lão đạo nhẹ nhàng lắc đầu với ngũ mập mạp, ra hiệu cho gã đừng làm loạn, sau đó nâng viên đá tới trước mặt tiêu trần. Nhìn dáng vẽ cung kính của đạo tổ, suýt chút nữa làm ngũ mập mạp sợ hãi tè ra quần. Đạo tổ là ai? Đại lão một phương, thuộc nhóm người thực lực cấp cao nhất, quyền thế ngập trời. Tại sao lại có thể cung kính như vậy với thằng nhãi miệng còn hôi sửa chứ? Ngũ mập mạp biết mình đã gây hỏa rồi, mà lại là tai hỏa lớn nữa. Ngũ mập mạp nở một nụ cười gượng gạo, gần như sắp khóc. Lúc trước còn nghĩ cách đối phó với thằng nhãi này như thế nào, sau đó đoạt lấy mỹ nhân tuyệt sắc bên cạnh hắn. Giờ thì hay rồi, Phải nghĩ cách bảo vệ bản thân như thế nào đã. Tiêu Trần cũng không thèm liếc nhìn ngủ mập mạp đầu đầy mồ hôi, mà chỉ ngẩng đầu nhìn viên đá trong tay lão đạo. Không biết, tự mình thử đi. Tiêu Trần có chút không kiên nhẫn. Lão đạo có chút khó xử, bởi vì ông ta cũng không biết phải làm như thế nào. Trong lúc đang khó xử, lão đạo đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày. Chương 1535, Tệ Thiên Đại Thánh một luồng sát khí tức ngập trời từ ngoài vòng trời truyền đến, phóng thẳng về phía đạo nhất đại thế giới. Tiêu Trần đột nhiên nở nụ cười, không biết lấy giấy bút đâu ra, thuận tiện nhìn ngũ mập mạp, cười nói, heo mập, tôi thấy giữa lông mày cậu có hắc khí, cậu sắp gặp xui xẻo rồi, cậu có tin không? Ngũ mập mạp bị dòa khẽ run rảy, trên mặt lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, đại nhân ngài đại lượng, cứ coi tiểu nhân như thả cái rắm được không? Đây là địa bàn của người khác, mặc dù nhà họ ngủ có hùng mạnh đến đâu lúc này cũng không thể giúp ngủ mập mạp được. Tên mập này cũng có chút ý tứ, biết chịu thua. Không giống như một số con ông cháu cha không có não, chỉ biến cắn loạn người. Tiêu Trần vui vẻ nở nụ cười, ông đây không rảnh đi dạy dỗ cậu đâu. Ngủ mập mạp thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà... Lời nói của Tiêu Trần xoay chuyển, dọa ngủ mập mạp lại run lên. Tiêu Trần nhìn bầu trời, cười hít mắt nói, có một con khỉ tính tình nóng nảy, có thể sẽ tới đánh chết cậu đó. Đá vá trời này có liên quan rất lớn đến hắn ta đấy. Ngũ mập mập nghe xong lời của Tiêu Trần, thân thể bất giác run lên. Mặc dù giọng điệu của Tiêu Trần chủ yếu là trêu chọc, nhưng vẫn khiến ngũ mập mập cảm thấy toàn thân lạnh toát. Mà giờ khác này tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng sát khí khủng bố từ phía bên ngoài bầu trời phóng thẳng tới đạo nhất đại thế giới lão đạo nhìn tiêu trần vẻ mặt có chút nghiêm túc luồng khí thế giống như chiến thần giáng thế này quả thực đáng sợ quá trời tiêu trần nhẹ nhàng lắc đầu cười nói người giải quyết chuyện phiền lòng của ông đã đến rồi lão đạo vui mừng không xiết trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười đừng vui mừng sớm quá theo như tôi biết tính tình hầu ca có vẻ không được tốt lắm Tiêu Trần vui vẻ bước ra khỏi hội trường đấu giá. Đón làn gió trên đỉnh núi, Tiêu Trần hơi nheo mắt lại, nhìn một điểm ánh sáng lạnh lẽo trên bầu trời đang lao thẳng tới. Ngay sau đó, những người từ hội trường đấu giá cũng đi theo Tiêu Trần ra ngoài. Lão đạo nhíu mày, thấp giọng hỏi, đại đế, theo như lực lượng này, thực lực của người đến có lẽ là thần vô chỉ cảnh đỉnh phong, nhưng khí thế kia còn sắc bén hơn cả nguy đế bình thường. Đây là đạo lý gì chứ? Tiêu Trần cười nói, nếu như ông biết hắn ta trong truyền thuyết đã trải qua những chuyện gì, tự nhiên sẽ không có chút nghi ngờ với khí thế này. Lão đạo có chút tò mò, trải qua những chuyện gì? Tiêu Trần gật đầu, dẫm thiên địa, đạp càng khôn, phá nát lăng tiêu, diệt thần tiên. Tháp linh lung, lò bát quái, một gậy Phật trừ khắp nơi. Sương ngạo lai, hương hoa quả, một gậy vạn yêu triệu bái. Ngoài Đông Hải, trong thủy liêm. Cao Tiên đều phải cúi người trước Tề Thiên. Câu chuyện về Tề Thiên Đại Thánh đương nhiên rất quen thuộc với người sống trên địa cầu như Tiêu Trần. Trên địa cầu, lúc nhỏ trẻ em nước ngoài tôn sùng Batman, Superman, Iron Man và các anh hùng khác. Còn những đứa trẻ lớn lên ở Hoa Hạ, có lẽ trong lòng chúng chỉ có một siêu anh hùng như vậy. Đó chính là Tề Thiên Đại Thánh. Lần trước trong cuộc chiến với dạ đàm đại thế giới, Tiêu Trần và Tề Thiên Đại Thánh chỉ có duyên gặp mặt một lần. Đối với Tiêu Trần, đây là một điều đáng tiếc, bởi vì Tiêu Trần luôn muốn có chữ ký của hắn ta. Ngũ mập mập nghe những lời này càng thêm khẩn trương, sắp sửa nổ tung luôn rồi, nếu như người đến thực sự có liên hệ gì đó với viên đá vá trời trong tay mình, có lẽ gã sẽ không thể chạy thoát được. Ánh sáng lạnh lẽo đã vọt tới, có một sinh linh được bao vây trong ánh sáng lạnh lẽo, toàn thân khí thế ngập trời, đè xuống đỉnh núi không ngừng rung rung. Khi người đến tới gần, Viên đá có tên là Bạch Sương trong tay Lão Đạo đột nhiên khẽ rung lên, rõ ràng phát ra âm thanh ngâm nga vui sướng. Bạch Sương phát ra ánh sáng nhiều màu sắc rực rỡ, hòa lẫn với ánh sáng lạnh lẽo trên bầu trời, nhất thời toàn bộ đỉnh núi được chiếu sáng như một tiên phủ. Đột nhiên, một tiếng trống to vang lên trên vòm trời. Cái thằng này thật là to gan, vậy mà lại dám lấy đá bổ thiên trong cơ thể của đại thần bạn cổ. Đây chính là tử tội. Khi tiếng thét lớn nổi giận, tử tội rơi xuống, một cây gậy cực lớn, giống như cột chống trời từ trên trời rơi xuống, ấm ấm đập xuống. Toàn bộ đỉnh núi dưới cây gậy này nhỏ bé như con kiến. Hình Hình như tính tình không có tốt lắm. Lão đạo cười khổ, phất tay vẽ phù chú trước mặt. Trong tích tắc, phù chú đã hoàn thành, nhất thời kim quang rực rỡ. Kim quang tụ lại tạo thành hình bán nguyệt, giống như một cái bát út bảo vệ toàn bộ đỉnh núi oanh tiếng nổ vang lên cây gậy cực lớn đập thẳng vào trên cái chụp cái chụp màu vàng vậy mà lại xuất hiện từng vết nứt chương một nghìn năm trăm ba mươi sáu tề thiên đại thánh hai lão đạo có chút kinh ngạc người đến lại có thể dùng thực lực của thần vô chỉ cảnh đánh vỡ thần thông ngụy đế thật không thể tưởng tượng nổi Xem ra cây gậy này không phải là một pháp khí bình thường. Người đến không thể đánh nát thẳng vòng bảo vệ, dường như rất bất mãn, vùng cây gậy lớn lại nện xuống một lần nữa. Lão đạo có chút khó xử nhìn Tiêu Trần, nếu mặc kệ, chỉ sợ toàn bộ dãy núi sẽ bị đánh tan thành từng mảnh mất. Nếu ra tay, hình như đại đế quen biết người này, khó mà lưu lại thể diện. Tiêu Trần liếc mắt nhìn ngủ mập mạp. Ngủ mập mạp sắp khóc rồi. Đạo tổ đại nhân. Ngài cứu tôi với. Cha tôi và Ngài cũng có chút tình hương hỏa. Ngủ mập mạp quy xuống trước mặt lão đạo, nước mắt nước mũi gian dùa. Hay. Lão đạo thở dài, thấy tiêu trần không quan tâm, chỉ có thể tự mình ra tay. Tiêu trần ngăn lại lão đạo đang chuẩn bị ra tay, vẫy vẫy tay lên trời rống to, hầu ca, hầu ca, là tôi nè, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Cái gậy đình vung mạnh xuống lúc này bỗng dừng lại. Một bóng người giống như một đạn pháp lao thẳng xuống đỉnh núi. Quỳnh Bóng dáng đùng nát vòng bảo hộ đã lung lay sắp đổ của lão đạo. Đáp xuống đỉnh núi, cả ngọn núi lớn không ngừng rung chuyển. Một luồng khí thế bàn bạc không cách nào nói rõ đập thẳng vào mặt, ngoài trừ mấy người tiêu trần, tất cả mọi người đều bị luồng khí thế này đẩy không ngừng thối lui. Mọi người đều kinh hải, khí thế bàn bạc như thế giống như hung thú thái cổ, quả thực làm cho lòng người khiếp sợ. Bụi mù tan đi, một con khỉ xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy con khỉ này mặc áo giáp vàng sáng trưng, trên đầu đội kim quan sáng lấp lánh, tay cầm một cây gậy kim cô, chân đạp tường vân. Một đôi mắt quái dị như sao trời, hai tay qua vai vừa tra vừa cứng. Đây không phải là tề thiên đại thánh thì còn có thể là ai chứ? Là yêu. Nhưng điều kỳ lạ là trên người hắn ta không hề có một chút yêu khí nào. Ngay cả yêu mạnh mẽ nhất cũng không thể nào làm được như vậy. Trong khi mọi người đang suy đoán, Tiêu Trần cầm tờ giấy và cây viết trên tay, lạch bạch chạy tới. Hầu ca, hầu ca. Tiêu Trần vui như một con khỉ. Tề Thiên Đại Thánh nhìn Tiêu Trần, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới lần trước khi trở về địa cầu đã từng gặp mặt thiếu niên trước mặt này một lần. Đương nhiên, Tề Thiên Đại Thánh không biết chuyện giả đàm đại thế giới đó là do Tiêu Trần dẹp yên. Bởi vì hắn ta rời đi rất sớm, cũng không biết rõ tình huống lúc đó. Hầu ca, tôi là thần tượng của anh, Phi, anh là thần tượng của tôi, ký tên cho tôi đi. Tiêu Trần chạy đến chỗ con khỉ, vui vẻ đưa giấy và bút ra. Cho tôi một tờ nữa. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng làm theo, không biết tìm giấy và bút ở đâu ra, đưa tới trước mặt con khỉ. Hầu ca ngơ ngác nhìn Tiêu Trần, rồi lại nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt ngay ngốc. Tò mò hỏi, sao cậu lại ở đây? Chuyện dài dòng lắm, trước tiên khoan hẳn nói chuyện này đã. Hầu ca, anh tới đây làm gì vậy? Tên nhóc tiêu trần biết rõ mà còn cố ý hỏi. Nghe vậy, hầu ca xù lông tại chỗ. Thần quan màu vàng trong hai mắt bắn ra, nhìn thẳng vào lão đạo. Lão đạo là nguy đế vậy mà lại bị mắt thần này nhìn đến nổi có chút sợ hãi, thật là hoang đường quá trời. Hầu ca tức giận nói. Đá bổ thiên do đại thần nữ qua để lại năm xưa đã bị mất Chuyện này liên quan rất trọng đại Tôi đến đây để tìm đá bổ thiên đã bị mất Sau đó hầu ca kéo tiêu trần ra phía sau giơ cây gậy trong tay lên Chỉ vào lão đạo Khí thế quanh người bắn ra Không hỏi mà tự lấy là trộm Đồ lão tặc ăn trộm Còn không may trả lại đá bổ thiên Lão đạo cười khổ Nâng đá vá trời trong tay Vô tội nhìn tiêu trần Tiêu trần cười xấu xa Kéo hậu ca muốn đi đánh nhân, chỉ vọng mập mạp, hậu ca, đánh nhầm người rồi, đã vá trời là do tên mập này lấy ra, cậu phải tìm hắn. Sắc mặt ngũ mập mạp trong nháy mắt biến thành sắc tro tàn, ông chân lão đạo, khóc lớn lên, đạo tổ cứu tôi. Hậu ca giận dữ, trong mắt kim quang chói lọi, thân hình nhảy lên như đại bàng, lao thẳng tới ngũ mập mạp. Mặt lão đạo khó xử, mắt thấy ngũ mập mạp sắp bị hậu ca bắt lấy, vào lúc cuối cùng ông ta vẫn ra tay. Lão đạo lật bàn tay, mực nước rơi ra ngoài như thiên nữ tán hoa. Mực nước nhanh chóng biến ảo, biến thành từng phù chú huyền ảo. Hầu ca cười lạnh, quanh thân ánh vàng rừng rực, như chiến thần lâm thế, sau đó thân thể hắn ta cũng xuất hiện biến hóa. Thân thể của hầu ca đón gió cao lên, trong một chớp mắt đã cao nghìn trượng. Thân thể cao lớn, trực tiếp đè sập cả ngọn núi, người hóng chuyện lúc này cũng không đoái hoài tới chuyện gì khác, tất cả đều chạy thoát thân. Trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, vô cùng náo nhiệt. Chương 1537, nợ cha con trả Hậu Ca cũng không làm khó người hóng chuyện chạy trốn. Hậu Ca không nói nhảm, đạp xuống một cước, trực tiếp dẫm hướng đỉnh đầu của lão đạo. Lão đạo và ngủ mập mạp, dưới bàn chân lớn ấy, cực giống lá rụng bay bay trong mưa gió. Đương nhiên đây chỉ là nhìn giống ở mặt ngoài, lão đạo chính là nguy đế thứ thiệt đấy, căn bản không đặt một cước này của hậu ca vào mắt. Công tử, ngại nói xem ai sẽ thắng. Trên bầu trời, tiếu sương lấy ra một cái pháp khí phi hành, ngồi cùng một chỗ với tiêu trần, xem náo nhiệt. Tiêu trần lường cho cái, tức giận nói, cái này không vô nghĩa sao. Lão đạo kia chính là nguy đế đỉnh cấp. Hậu ca cũng chỉ là vô chỉ cảnh. Mười hầu ca cũng chẳng thắng nổi một lão đạo đó. Tiếu Sương nhức đầu, không hiểu cho lắm, thế nhưng vì sao hầu yêu nọ không sợ chút nào thế? Hầu yêu cái gì? Tiêu Trần trận trắng mắt, người ta là tệ thiên đại thánh đó. Ồ! Tiếu Sương thề lưỡi đáng yêu. Tiêu Trần nói tiếp, có đánh thắng hay không là một chuyện, có dám đánh hay không lại là một chuyện khác. Đánh không thắng mà vẫn đánh, đây chẳng phải là muốn chết sao? Tiếu sương hơi nghi hoặc. Sao cô lắm vấn đề thế? Tiêu trần hơi không kiên nhẫn, con khỉ này không dễ chết như vậy đâu. Tiếu sương hơi tủi thân phòng má, tính tình của tiêu trần này thật là khó đoán, mưa nắng thất thường. Huynh. Lúc này, hầu ca rốt cuộc đạp xuống, toàn bộ thiên địa vào lúc này đều rung lắc kịch liệt. Trong nháy mắt khi bàn chân lớn đạp xuống, phù chú quanh người lão đạo ầm ầm xảy ra biến hóa. Một người cao ba trượng, Do mực nước hình thành đột ngột xuất hiện, người mực nước ấy giơ cao hai tay lên, lại có thể vững vàng chống được bàn chân lớn của hầu ca. Một màn này thực sự có chút quỷ dị, rất giống như một con kiến gánh lên một ngọn núi lớn, vừa nhìn đã cảm thấy mắt của mình có vấn đề. Dù sao hình thể của hai thứ đó quá khác biệt. Lão đạo, giao tiểu tặc kia ra đây, việc này sẽ không liên quan tới ông nữa, nếu không, đừng trách tôi thu thập cả ông luôn. Giọng cùng ngạo của hầu ca vang lên. Nói ra có lẽ bạn không tin, một vô chỉ cảnh lại có thể uy hiếp một vị ngụy đế. Người hóng chuyện phía xa, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Những người hóng chuyện kia, tuy rằng thực lực không mạnh bằng hầu ca và lão đạo, nhưng vẫn phân biệt được giữa hai người họ ai mạnh ai yếu. Một vô chỉ cảnh như hắn ta lấy cái gì đi uy hiếp một vị ngụy đế. Dũng khí. Lão đạo cũng tức quá hóa cùi. Nhưng lão đạo Chung Quy vẫn là người đắc đạo, cũng không nói chăm chọc, mà là từ tốn nói, đạo hữu bất giận, tuy rằng tiểu tử nhà họ ngủ đã làm sai trước, thế nhưng đá vá trời cuối cùng vẫn còn tốt, có thể cho gã một cơ hội sống không? Cuối cùng vẫn tốt. Nghe thấy lời ấy hầu ca đột nhiên nổi giận, vô tri. Cảm thụ được khí thế giận dữ của hầu ca, lão đạo hiểu, sợ rằng đá vá trời này liên quan tới một chuyện hệ trọng nào đó. Đạo hữu bất giận. Lão đạo bất đắc dĩ nói, tiểu tử này chính là con trai độc nhất của nhà họ ngủ, đạo hữu có thể đưa ra một ít yêu cầu. Lão đạo tin tưởng nhà họ ngủ sẽ không cự tuyệt đâu. Đại nhân tha mạng. Ngủ mập mạp cũng biết thời thế, lập tức cầu xin hậu ca tha thứ. Cái thứ ngu xuẩn, mày có hiểu đá vá trời liên quan tới cái gì không? Ngàn trăm vạn năm nay, mày là người thứ nhất dám mang đá vá trời ra khỏi địa cầu. Hậu ca nghe nói thế không chỉ không nguôi giận, cơn giận lại còn ngày càng tăng thêm. Đại nhân hiểu lầm rồi, đã vá trời không phải tiểu nhân mang ra ngoài, là gia phụ đi ngang qua địa cầu, vô ý mang ra ngoài. Ngủ mập mạp thấy chuyện không tốt lắm, trực tiếp bán ông già nhà gã. Nợ cha con trả, chẳng phải là rất tốt thay. Xem bộ dạng này có vẻ hậu ca đã giận tới cực điểm. Quyết tâm muốn làm thịt con hàng này thật ra có thể hiểu được tâm trạng của hầu ca ví dụ như một thứ trọng yếu vô cùng thậm chí liên quan đến tánh mạng của mình bị trọng mất cuối cùng còn phát hiện tên ăn trộm đem thứ này đi bán bạn nói xem bạn có đánh chết tên trộm đó không nếu có năng lực này sợ rằng đa số mọi người đều chọn đắm chết kẻ ăn trộm dù sao cảm giác thứ quan trọng bị trọng mất thực sự khiến người ta phát điên ngủ mập mập thấy chuyện không ổn cũng phát ác lên đi ra Ngủ mập mạp vung tay lên, một vệt sáng đen hiện lên. Trong chớp mắt phong vân thiên địa biến hóa kỳ lạ. Một bóng đen to lớn trống rỗng dựng lên. Thuật khôi lỗi. Tiêu Trần nhìn vui vô cùng, không đúng, hẳn là lực sĩ. Tiêu Trần có chút tò mò, cái thứ lực sĩ này thuộc về loại rất hiếm thấy. Thứ này chế tác phiền phức, hơn nửa thực lực lại có hạn, ở trong giới tu hành, gần như là tuyệt tích. Chỉ là lực sĩ ngủ mập mạp ném ra hình như có hơi phá vỡ thường thức. Chương 1538, Kinh biến Tiêu Trần hé mắt, hứng thú cười nói, lực sĩ. Không đúng lắm, không có khí tức của thời đại này, hẳn là đồ cổ, từ thời đại của chỗ khác để lại. Tên mập chết tiệt này ngược lại có chút đồ vật. Tiêu Trần treo chọc hai câu, cũng không thấy hứng thú cho khac đe lai ten map chet tiet nay nguoc lai co chut đo vat tieu tran treu choc hai cau cung khong thay hung thu cho lam Trên chiến trường, tuy rằng hậu ca bị đánh bay, thế nhưng Kim Cang bất bại chi thân kia, cũng không khiến hắn ta bị tổn thương gì. Mặc dù không bị thương, thế nhưng hậu ca lại bị đánh lên cơn tức, đang định tiến lên kết liễu thứ này, đột nhiên ở chân trời dị biến nảy sinh. Vốn đẹp trời ánh nắng chan hòa. Lúc này đột nhiên tối sầm xuống. Quỷ dị là, bóng tối này cũng không phải do như bị bị mây đen che đậy. Mà là cả vòng trời như bị bao phủ một lớp sa mỏng màu đen, vô cùng quỷ dị. Ngay sau đó, một luồng khí tức nói không rõ cuốn tới từ vòng trời. Luồng khí tức này, như gió thu cuốn hết lá vàng, trong nháy mắt quét qua toàn bộ đạo nhất đại thế giới. Lúc này, người của cả thế giới đều tự nhiên có cảm giác bị dòm ngó. Cảm giác này giống như là, trên vòng trời có một con mắt đang ngó chừng mọi người vậy. Tạ ác, tham lam, khiến người hít thở không thông khiến người ta sợn tóc gáy. Nhưng mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Chuyện càng kinh khủng nói tiếp nhau. Hoa cỏ cây cối trên mặt đất bắt đầu héo rũ, từng luồng sương mù màu đen bốc lên từ thi thể của những thực vật này, chậm rãi dâng lên vòm trời. Nếu như lúc này quan sát đạo nhất đại thế giới từ trên xuống, thì sẽ thấy mỗi một tấc không gian của thế giới này đều bị sương mù màu đen đó bao phủ. Đại thế giới lúc trước vẫn còn sinh cơ bừng bừng, trong nháy mắt đã tàn lụi đây là tình cảnh kinh khủng trở nào, sợ hãi, đang điên cuồng lan tràn. Theo thực vật tàn lụi, người và động vật cũng bắt đầu chôn vùi. Máu thịt của mọi người bắt đầu héo rũ, cho đến chỉ còn lại có một lớp da. cứ như vậy vô số người và động vật chỉ còn da bọc xương kêu trên ở trên đại địa, thống khổ dãy dừa. Thế nhưng cho dù dãy dừa thế nào cũng chẳng được gì hết, chôn vùi duy trì tiến hành liên tục mà ngay cả rất nhiều tu sĩ cũng không thể may mắn tránh khỏi. Lão đạo cảm nhận được mọi chuyện xảy ra, muốn trách cả mí mắt, cũng không đi quản chuyện của hầu ca và ngủ mập mạp nữa, bay thẳng tới vầm trời. Hầu ca nhìn vầm trời ngày càng tối tâm, sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng hầu ca va ngu map map nua bay thang toi vom troi hau ca nhin vom troi ngay vương tay, hút đá vá trời trong tay ngủ mập mạp vào tay mình. Sau đó xông thẳng theo sau lão đạo. Lúc đi ngang qua tiêu trần, hầu ca nhắc nhở, nhanh chóng rời đi, Đại thế giới này đã chấm hết rồi, nếu cậu không đi nữa thì không kịp đâu. Tiêu Trần có chút hiếu kỳ chỉ vòng trời hỏi, hầu ca, cậu biết là thứ gì đang tác quái? Nhưng mà hầu ca đã bay xa, không trả lời. Tiêu Trần nhìn vòng trời tối tâm, khuôn mặt vẫn còn mang vẻ tươi cười lúc trước, trong nháy mắt âm trầm xuống. Không kiềm chế được à? Cảm nhận khí tức như từng quen biết ở trên vòng trời, Tiêu Trần cười khảy. Luôn khí tức này Tiêu Trần đã từng gặp qua. Con mắt kia, con mắt lớn đến vô biên ấy. Phát ra loại khí tức này. Tiêu Trần hơi nghi hoặc, bởi vì theo dự đoán của nhóc đáng yêu, đại kiếp nạn cần phải nghìn năm sau thì mới tới. Dự đoán của nhóc đáng yêu hẳn phải không xảy ra vấn đề gì mới đúng. Đã có thời hạn nghìn năm, thì chứng minh đối phương vẫn chưa chuẩn bị tốt, không hoàn toàn chắc chắn với việc bắt lấy tinh không này. Nhưng bây giờ luồng khí tức này phủ xuống là vì gì? Thưa dịp ông đây thực lực chưa khôi phục, nên mạc sát từ sớm. Tiêu Trần nói thầm. Không đúng. Tiêu Trần lắc đầu, luồng khí tức đó cũng không nhầm vào mình. Nếu không phải nhầm vào ta. Tiêu Trần lé mắt nhìn hướng hầu ca rời đi. Chẳng lẽ là bởi vì đá vá trời. Tiêu Trần nhếch miệng cười, có vẻ chỉ có lời giải thích này thôi. Thú vị chủ nhân của khí tức đó đang sợ đá vá trời à? Lại còn phải tự mình qua đây mạt sát? Công tử, chúng ta đi nhanh đi. Tiếu sương bên cạnh nhìn tiêu trần vui buồn thất thường, có chút bận tâm. Hiện giờ luồng khí tức đó vẫn chưa ảnh hưởng tới vô chỉ cảnh, mặc dù tiếu sương là một vô chỉ cảnh ga mờ, nhưng dù gì cũng là vô chỉ cảnh. Không vội. Tiêu trần lắc đầu. Thế nhưng công tử ngài, tiếu sương gấp gáp đến bắt đầu nói lắp. Cô ta lo lắng Tiêu Trần không chịu nổi luồng khí tức ấy. Tiêu Trần lắc đầu, không tiếp tục nói với Tiếu Sương nữa, tiếp đó trong tay xuất hiện một quả cầu nhỏ màu đen. Chính là quả cầu đen phong ấn bảo toàn tánh mạng Tiêu Trần mà tính đưa cho Tiêu Trần. Đoạn đường đi tới đây đúng là lắm chuyện, đây chính là quả cầu đen phong ấn cuối cùng rồi đấy. Nhưng mà thuyền buông còn chưa đi tới chỗ nguy hiểm nhất, đại diệt tinh không? Chương 1539, Kinh Biến, 2, Trong hư không đen tối, một nam tử tuấn tú ngồi trên một chiếc lá cây xanh biếc, quan sát đạo nhất đại thế giới. Nam tử nghiến răng như là đau răng, lẩm bẩm với vài phần trêu chọc, lẽ nào chủ thường muốn phá vỡ hàng rào, tự mình gián lâm. Đây không giống như thói quen làm việc của chủ thường cho lắm nhỉ? Lẽ nào bị cái gì kích thích, đổi tính? Lúc này ánh lửa xanh nhạt sáng lên bên cạnh nam tử một giọng nói mang theo vài phần tức giận, nhưng tràn ngập cám dỗ truyền đến. Quân vô yếm, bây giờ cậu gan lớn đến dám bàn tán cả chủ thượng rồi à? Úi cha, ngài nói gì thế? Tôi chỉ nói dẫn thôi. Ngài đừng coi là thật chứ. Nam tử tên là quân vô yếm nói với khuôn mặt trêu tức. Ánh lửa xanh nhạt tán đi. Một mỹ nhân có thể nói là phong hoa tuyệt đại mặt lạnh đứng bên cạnh quân vô yếm. Quân vô yếm nhìn nữ tử bên cạnh. Cười nói, Vân Vi, cô đúng là càng ngày càng đẹp nhỉ. Nữ tử có chút chán ghét nhíu mày, lạnh lùng nói, người được cậu khen ngợi qua, bình thường đều không chết tử tế được. Quân vô yếm vô tội nhún vai, đó là người khác, ngài thì không giống thế. Khen ngài, tôi thật sự thật tâm thật ý, dù sao thiên phú chủng tộc của ngài như vậy, không khen hai ba câu tôi đều cảm thấy không yên tâm. Quân vô yếm tỉ mỉ đánh giá nữ tử từ đầu đến chân một lần, cảm khái nói. Thế gian này có ai có thể cử tuyệt mị lực của ngài đâu chứ? Nữ tử chán ghét xê dịch sang bên cạnh, sau đó chỉ chỉ vào đạo nhất đại thế giới khổng lồ nơi xa, có chút u án nói, nơi đó có một... Ất! Quân vô yếm hơi không phản bác được, oán noi noi đo co mot ạ quan vo yem hoi khong phan bac đuoc an ui theo tôi thấy ấy, tinh thần của tên kia có chút không bình thường, ngài cũng đừng để ý quá. Quân vô yếm đột nhiên hứng thú hỏi, Vân Vi, không phải chủ thường bảo cô trong coi di khu bàn cổ sao, cô chạy đến chỗ của tôi làm gì? Trong mắt quân vô yếm toàn vẽ trêu tức. Ý trong đó mọi người đều biết cả. Nếu như cậu còn đoán nữa, tôi sẽ vặn gãy đầu chó của cậu đấy. Nữ tử đột nhiên tức giận, đằng sau đột nhiên hiện lên ảo ảnh của một con yêu hồ chính anh cua mot con yeu ho chin đuoi to lớn. Kha kha, bớt giận, bớt giận. Quân vô yếm nhìn như hốt hoảng lui về phía sau một ít, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy trêu tức. Nữ tử nhìn xúc động ra tay xuống, hỏi chủ thường thật sự muốn gián lâm à. Có lẽ bản thân nữ tử cũng không phát hiện, trong giọng nói của cô ta có lo lắng, về phần lo lắng cho ai, vậy cũng chỉ có mình cô ta biết thôi. Làm sao có thể, tôi cũng chỉ nói chơi mà thôi. Quân vô yếm lắc đầu. Nghe lời quân vô yếm nói, nữ tử khẽ thở phào nhẹ nhõm, hỏi, cậu có biết vì sao chủ thường xuất hiện không? Quân vô yếm cười nói, chuyện của chủ thường, sao những chó săn như chúng ta có thể suy đoán được? Hẳn là bởi vì đá vá trời. Quân vô yếm vừa nói vừa bồi thêm một câu. Đá vá trời. Ý cậu nói đến thứ từng ngăn chủ thượng đến, do người kia để lại. Nữ tử có chút tò mò. Quân vô yếm gật đầu, hẳn là vậy, thế nhưng cụ thể thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm, dù sao những chân chó như chúng ta cũng không thể biết nhiều lắm. Đá vá trời nữ oa đại thần lưu lại. Hẳn là có bảy viên, sáu viên còn lại ở nơi nào? Quân vô yếm sợ cầm mặt đầy hứng thú. Có phải cậu biết cái gì không? Nữ tử nhíu mày hỏi. Không biết. Quân vô yếm kiên định lắc đầu, những người làm chân chó như chúng ta, là không thể biết quá nhiều. Nữ tử cắn răng, người này chắc chắn biết gì đó, nhưng đối phương không nói, cô ta đúng là không có cách nào. Dù sao nếu đánh nhau thật, cô ta chưa chắc đánh thắng được. Đối với hắn cậu thấy thế nào? Nữ tử không đầu không đuôi hỏi một câu. Quân vô yếm lắc đầu, nhìn không thấu. Có cả người cậu không nhìn thấu à? Lần này đổi thành nữ tử mắt đầy trêu tức. Quân vô yếm cũng không giận, chỉ nhún vai một cái nói, tôi vốn định nhận lúc thực lực của hắn chưa khôi phải, giải quyết hắn. Nghe lời này, nữ tử không tự chủ được nắm chặt quả đắm. Quân vô yếm cười như không cười nhìn nữ tử, không cần lo lắng, tôi có làm gì đâu mà. Vì sao? Nữ tử hơi bất ngờ hỏi. Theo hiểu biết của cô ta về quân vô yếm, hẳn cậu ta sẽ không bỏ qua khoảng thời gian kẻ địch hư nhược, dù sao cậu ta cũng chẳng quân tử gì cho cam. Tôi đã từng cố gắng lại gần hắn. Nói đến đây, vẻ mặt của quân vô yếm đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Mà hắn trong miệng quân vô yếm đương nhiên là tiêu trần. Sau đó thì sao? Nữ tử tò mò hỏi. Quân vô yếm nhìn nữ tử, cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, cô đã từng ở cùng với hắn trong di khu bàn cổ một đoạn thời gian, lẽ nào cô không cảm nhận được sao? Cảm nhận cái gì? Nữ tử có hơi khó hiểu. Ngoài trừ có thể cảm nhận được tên kia là đồ điên ra, cô ta chẳng cảm nhận được gì khác. Chương 1540 Suy đoán của quân vô yếm nhìn nữ tử không giống như đang nói dối, quân vô yếm nhíu mày nói, đó là cảm giác bị nhìn trộm, hoặc là cảnh cáo. Là sao? Nữ tử càng nghe càng hồ đồ. Trong thân thể của hắn vẫn còn có những vật khác tồn tại, đang bảo vệ hắn. Nói đến đây, quân vô yếm thở phào, tự như có chút nghĩ mà sợ. Có thể khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Nữ tử có chút không thể hiểu được. Ở trong tinh không này... Sức mạnh của bọn họ tuyệt đối là đứng đầu nhất, không thể có thứ gì đó có thể uy hiếp được bọn họ, ngoài trừ đại đế một thân ba phần kia. Mà sức mạnh của tiêu trần nhân tính đã mất. Căn bản không uy hiếp được quân vô yếm, vì sao quân vô yếm lại cảm thấy sợ? Liệu cô có nghĩa tới, trước khi hắn một thân ba phần là người như thế nào không? Quân vô yếm như là đặt câu hỏi, nhưng thật ra là đang lầm bầm lầu bầu. Nữ tử sửng sốt. Hình như cô ta chưa bao giờ tự hỏi vấn đề này. Một người, phân ra ba loại tính tình thần nhân ma của bản thân. Mà ba tính thần nhân ma lại đều là đại đế chiến lược cao cấp nhất, hắn mà hoàn chỉnh thì sẽ kinh diễm cỡ nào chứ? Nghĩ tới đây, trong mắt nữ tử lại có một ít khát khao. Nữ tử nhìn quân vô yếm, đột nhiên hiểu được gì đó, ý cậu là Đại đế nguyên bản, để lại thứ gì ở trên người hắn? Quân vô yếm gật đầu, Chỉ có thể là cách giải thích này, bằng không với thực lực bây giờ của hắn, không thể khiến tôi có cảm giác như vậy được. Quân vô yếm cũng đoán tám chín phần 10. Tiêu trần nguyên bản, đúng là có để lại một ý thức trong thức hại của tiêu trần nhân tính, về phần mục đích, vậy thì không ai biết được. Thực sự đánh nhau rồi. Quân vô yếm đang suy tính thì bị một tia sáng kịch liệt kéo về hiện thực. Lúc này phía trên đạo nhất đại thế giới phương xa, truyền đến ánh sáng nóng rực. Thứ không biết sống chết. Quân vô yếm khinh thường nhếch mét, giọng điều tràn đầy hài hước hỏi nữ tử bên cạnh, muốn đi xem trò vui không? Không đi. Nữ tử lắc đầu, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng thanh lệ của nữ tử, quân vô yếm trầm giọng nói, vân vi, đừng đi tìm tội nghiên cứu vận mệnh thiên quốc, cũng đừng gần gũi hán quá, cái tin không này cuối cùng cũng sẽ là vật trong tay chủ thượng, đến lúc đó chỉ sẽ tăng thêm bi thương. Hừ nữ tử hừ lạnh bóng dáng dần dần biến mất quân vô yếm bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm tộc các cô đa tình nhất nhưng lại có bao nhiêu người chết bởi một chữ tình chướng nhớ lâu chút đi quân vô yếm duỗi lưng một cái nhìn đạo nhất đại thế giới ngày càng sáng rực nơi xa cười nói náo nhiệt này ta cũng không đi nhìn làm gì dù sao đều là một chữ chết cả quân vô yếm ngồi trên lá cây xanh biếc lắc lư biến mất trong hư không quân vô yếm vừa biến mất Nữ tử rời đi lúc trước bỗng nhiên xuất hiện. Nữ tử nhìn đạo nhất đại thế giới phương xa, cao mày. Đạo nhất đại thế giới, đạo nhất đại thế giới bị màn đen bao phủ, đã trở thành một quốc gia chết chóc, tràn ngập tỉnh mịch và tuyệt vọng vô biên. Chỉ có phù trận khổng lồ thỉnh thoảng sáng lên trên vòm trời vẫn còn đang ra sức chống lại. Có thể đánh thắng sao? Tiểu Sương nhìn vòm trời, kéo chặt tay áo của Tiêu Trần, mặt đầy sự căng thẳng. Không thể đánh được. Tiêu trần lắc đầu. Ngay cả khi chủ nhân của khí tức kia, không đột phá hàng rào, không phải chân thân giáng lâm, thế nhưng chênh lệch sức mạnh thực sự quá lớn, lão đạo sĩ cho dù có muôn vàng năng lực, cũng không xoay chuyển được cục diện. Lúc này, trên bầu trời, phù trận màu trắng to lớn kia, đột nhiên phát ra từng tiếng vỡ vụn. Âm. Chớp mắt sau, phù trận âm âm vỡ vụn, phù trận tan vỡ nhanh chóng bị mạng đen cắn nuốt. Ngay sau đó, một quả cầu lửa đập thẳng về phía đỉnh núi nơi tiêu trần ở. Quả cầu lửa khổng lồ đụng phải đỉnh núi, núi lớn nguy nga trong nháy mắt bị đụng nát bấy, sóng xung kích kinh khủng, lan đến không dưới hơn 10 dặm, tất cả xung quanh đều bị cuốn đi. Đi xuống xem. Tiêu trần giữa không trung khiến Tiếu Sương mang mình đi đến nơi quả cầu lửa rơi xuống. Trong hố sâu nơi điểm rơi xuống, lúc này một người cháy đen đang lẳng lặng nằm trong đó. Nhìn từ thân hình thì, chính là lão đạo kia Một nguy đế hàng đầu, một người đắc đạo Chỉ trong thời gian một chén trà, đã bị đánh xuống Phàm Trần, chủ nhân của khí tức trên vòng trời phải kinh khủng cỡ nào Minh Nguyệt, dùng ngọc sơn thần trị cho lão già đó Tiêu Trần tóm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu mình Ném về phía lão đạo Hoa hoa hoa Lưu Tô Minh Nguyệt sợ đến kêu loạn Đôi cánh nhỏ trong suốt sau lưng đập loạn Cuối cùng cũng ổn định trước khi đụng phải lão đạo. Hừ. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận phòng má, lấy ra ngọc sơn thần. Sau đó ánh sáng xanh lục nhu hòa sáng lên. Lão đạo đã thành BBQ thịt người từ từ khôi phục bình thường dưới ánh sáng xanh lục.